Hồi thứ 50, trận h ứ năm mươi, t huỳnh hà ba cô bắt các tiên t h ẻ vân tiên cô vãi lục mục châu lên trúng mặt hoàng thiên hóa làm cho hoàng thiên hóa nhắm mắt nhào xuống k ỷ lân nhờ có kim cha lướt tới cứu kịp đem về dinh tử nha vội quăng đả thần tiên đánh lại chúng nhằm vai vân tiêu nhào xuống thanh loan bích tiêu vội đỡ chị lên bị dương tiễn thả hạo thiên khuyển ra cắn sứt một miếng thịt hạm chi tiên cô thấy hai chị em vân tiêu một người bị roi thần một người bị chó thần cắn trúng vội mở túi phép ra hắc phong bay vùn vụt làm trời đất tối đen như mực tử nha thấy gió đen bay ra lấy làm lạ nhướng con mắt lên bị thể vân ném lục mục châu trúng nhằm mắt bại tẩu về lư bồng huỳnh tiêu cố ý đuổi theo nhờ dương tiễn kèm một bên đỡ thương mới thoát khỏi về đến lư bồng nhiên đăng thấy con mắt tử nha và hoàng thiên hóa xưng vù biết bị lục mục châu liền lấy linh đơn chữa trị còn vân tiêu và bích tiêu bị đả thần tiên và hạo thiên khuyển gây thương tích tuy không nặng lắm song ba chị em đều căm giận nói với nhau chúng ta không nỡ hại nó nó lại quyết giết chúng ta nếu chẳng ra tay thì bị chúng khinh dễ đến bực nào hôm sau vân tiêu nói với văn thái sư đạo huynh hãy chọn sáu trăm binh mã có sức lực để tôi lập lên một trận đồ bắt chúng nó mới được văn thái sư y lời truyền các tướng tuyển lựa binh mã còn năm vị tiên cô hợp nhau vẽ một họa đồ gồm chín cung tám quẻ gọi là trận k i ể u khúc huỳnh hà trong ấy tuy có sáu trăm quân nhưng sức mạnh có hơn trăm vạn năm vị tiên cô ra sức chỉ bảo hơn nửa tháng trận mới thành ngày kia vân tiêu nói với văn thái sư trận tôi đã lập xong đạo huynh chờ xem chúng tôi bắt các tiên văn thái sư hỏi chẳng hay trận ấy lợi hại thế nào vân tiêu nói trận này m à u nhiệm lắm có hoặc tiên đơn bế tiên tuyết làm cho thần tiên vào trận đều phải siêu hồn lạc phách thần tiên mà vào đó thì thành xác phàm còn phàm tục vào đó thì thành quỷ trong chín khúc quanh co nhiều nẻo thần tiên không biết ngõ nào mà ra văn thái sư nghe nói mừng rỡ truyền lệnh khai dinh cưỡi hắc kỷ lân dẫn bốn tướng ra trước thành khiêu chiến còn năm vị tiên cô đến dưới lư bồng kêu lớn rằng mời tử nha ra nói chuyện tử nha nghe báo truyền các đệ tử đồng theo xuống lư bồng vân tiêu nói hương tử nha phép đội ngũ hành và di sơn đảo hải của ngươi ta đã dư biết nay ta có lập một trận mời ngươi đến xem thử thế nào nếu ngươi phá được trận này thì chị em ta về núi bằng phá không được ta sẽ báo cừu cho anh ta dương tiễn xen vào nói tôi sẽ hầu sư thúc tôi vào trận xin tiên nương đừng thừa cơ quăng bảo pháp mà hại lén chúng tôi vân tiêu hỏi ngươi là ai đó dương tiễn nói tôi là đệ tử ông ngọc đảnh t r â n nhân ở núi ngọc tuyền động kim hà bích tiêu nói ta nghe đồn ngươi có bảy mươi hai phép biến lại có một con chó cắn trộm giỏi vô cùng song chị em ta không phải như các ngươi mà thừa lúc người ta không để ý thả chó ra cắn trộm đâu hãy yên tâm vào xem trận dương tiễn nghe nói hơi giận bốc lên ngùn n g ộ t nhưng vẫn phải giả điếc làm ngơ phò tử nha vào xem trận khi đến trước trận tử nha thấy một tấm bảng nhỏ có đề năm chữ k i ể u khúc huỳnh hà trận lại có năm cây phướng năm màu binh tướng tới sáu trăm mà gió giữ ghê mình nghịt mùi sát khí tử nha xem rồi bước ra vân tiêu hỏi tử nha biết trận ấy hay không tử nha nói đạo hữu i đã đề bảng rõ ràng trước trận còn hỏi tôi làm gì nữa bích tiêu thấy mặt dương tiễn vùng nổi giận hét lớn dương tiễn sao hôm nay ngươi không thả chó cắn trộm chúng ta nữa đi dương tiễn bị nói khích đỏ mặt liền g ụ c ngựa tới đâm huỳnh tiêu một giáo huỳnh tiêu đánh được ít hiệp rồi quăng hỗn nguyên đấu lên hào quang chiếu sáng lòa múc dương tiễn vào gáo đem c h ú t vào trận huỳnh hà huyền công thủa trước tuy rằng thánh i ể u khúc từ đây hóa xác phàm kim cha thấy dương tiễn bị bắt s ố c tới nạt lớn các ngươi dùng tà thuật bắt đạo h u ỳ n h ta đi đâu nói rồi chém huỳnh tiêu một gươm huỳnh tiêu đánh được ít hiệp thì kim cha quăng độn l ô n g thun lên vân tiêu cười lớn ấy là phép mọn biểu diễn làm gì nói rồi tay trái cầm hỗn nguyên đấu tay mặt chỉ đ ộ long thôn tức thì đ ộ long thôn x a vào cái gáo hỗn nguyên đấu có hình như một cái gáo múc nước các báu vật đều bị gáo ấy múc hết vân tiêu thâu phép xong lại dùng hỗn nguyên đấu múc kim cha đổ xuống trận huỳnh hà có bài thơ khen hỗn nguyên đấu rằng báu trong trời đất thảy gồm thâu bắt hết thần tiên chẳng khó đâu mới biết tam cô dùng phép lạ báo t h ổ giúp c h ụ phá tây chu mộc cha thấy em bị bắt liền hét lớn yêu phụ ngươi dùng tà thuật gì bắt em ta như vậy nói rồi múa gươm xông tới chém đùa huỳnh tiêu đánh được ba hiệp mộc cha vùng mình một cái gươm ngô câu bay bổng lên nửa chừng huỳnh tiêu cười lớn nói gươm ngô câu mà làm chi ai vân tiêu ngoắt một cái gươm ngô câu x a vào gáo vân tiêu thâu phép lại rồi quăng hỗn nguyên đấu lên múc mộc cha đổ vào trận huỳnh hà khi ấy vân tiêu giục thanh loan bay tới bắt tử nha tử nha thấy ba người đồ đệ mình bị bắt tâm hồn rối loạn vội vung gươm đánh với vân tiêu b â n tiêu đánh được ít hiệp cũng quăng hỗn nguyên đấu lên bắt tử nha tử nha q u í n h quáng rút cây hạnh quỳnh kỳ vung lia vung lịa may thay cây hạnh quỳnh kỳ hiện ra một luồng hào quang ngăn hỗn nguyên đấu không xa xuống được tử nha thừa cơ chạy về lư bổng mặt tái mét nhân đăng nói cái hỗn nguyên đấu ấy không phải là tầm thường e chúng ta mắc nạn hết vân tiêu thấy tử nha bỏ chạy liền cùng với các em trở về trại văn thái sư thấy các tiên nương một lúc bắt ba tướng liền hỏi đã bắt được đệ tử cung ngọc hư vậy phải xử trí làm sao vân tiêu nói để gặp mặt nhiên đăng rồi sẽ tính văn thái sư mừng rỡ vì trong hai trận đang nhốt sáu người liền dọn yến tiệc thết đãi d ạ n g ngày n a m vị tiên cô đến trước lư bồng mời nhiên đăng ra nói chuyện nhiên đăng và các tiên trưởng nhiên đăng và các tiên trưởng đồng kéo nhau ra vân tiêu thấy nhiên đăng đầu chừa hai vá mặc áo đen cưỡi hiu hồng mai trên đầu tỏa hào quang ngàn trượng thì đến trước mặt vái chào và hỏi nhiên đăng đạo sư bởi các đệ tử của người khi dễ ta nên ta mới lập trận này nay trăng khuyết khó tròn bán đóng thuyền rồi khó gỡ các đệ tử ngươi có ai giỏi vào phá trận thử nhiên đăng cười lớn tiên nương nói sai lắm khi lập bản phong thần quý tiên nương ở cung bích du lẽ nào không thấy nay triệu công minh vô phước không được thành tiên nên mới có tên trong bản phong thần số trời đã định làm sao thoát được vân tiêu nói các ngươi hành động quái ác lại chỉ cho số trời đó là lời ma mị huỳnh tiêu nói với vân tiêu chị đã lập trận còn dùng lý lẽ đấu khẩu làm gì để tôi bắt thử nhiên đăng xem nó dùng phép gì cự lại nói rồi giục c h i m hồng bay đến xích tinh tử nổi giận cầm gươm s ố c đến cả lại ngâm nằm dựa trốn đầu non t r a n g hoa tựa phấn x o a n mảng xem vừng sáng đỏ lại thấy bóng trăng tròn đàn suối nghe êm ái quạt đồng phất véo von cảnh tiên muôn sắc tốt không lợt cũng không mòn xích tinh tử ngâm rồi hét lớn huỳnh tiêu tiên nữ trong bản phong thần chắc có tên ngươi huỳnh tiêu giận đỏ mặt nét son c â u có mày liễu nặng oằn vung gươm đánh với xích tinh tử một hồi vân tiêu quăng hỗn nguyên đấu lên bắt xích tinh tử bỏ vào trận huỳnh hà thương h ả i công tu luyện mấy mươi năm nay mắc vào trận này thì cũng nê hoàn bế tắc nằm ngủ mê man như kẻ p h ạ m tục quảng thanh tử nổi giận kêu lớn vân tiêu ngươi chớ ủy báu vật của bích du cung mà khi dễ chúng ta như vậy vân tiêu cưỡi chim loan bay tới nói quảng thanh tử ngươi tuy là vị tiên cầm đầu trong việc đánh khánh khua chuông x o n g gặp phép ta ngươi đừng hòng chạy trốn quảng thành tử cười lớn ta đã phạm sát sinh làm sao tránh khỏi nạn nói rồi vung bảo kiếm chém xà vào mặt vân tiêu vân tiêu đỡ ra chém lại hai bên đánh nhau được ít hiệp bích tiêu quăng hỗn nguyên đố lên múc quảng thành tử bỏ vào trận huỳnh hà như các vị tiên khác sau đó văn thù phổ hiền từ hàng thanh hư đạo hạnh ngọc đảnh thái ất c ổ lưu tôn huỳnh long mười vị đại tiên lần lượt ra tiếp chiến đều bị vân tiêu tiên cô dùng hỗn nguyên đấu múc bỏ vào trận huỳnh hà hết các vị tiên này bị vào trận ấy thì cung nê hoàn bị lấp chỉ còn là một xác phạm và đợi hội phong thần trở về núi tu lại vân tiêu thấy đã bắt hết mười hai vị tiên trưởng chỉ còn sót có nhiên đăng và tử nha liền nói lớn nhiên đăng nay ngươi đã đến số rồi còn chạy đi đâu cho khỏi nói r ứ t lời liền quăng hỗn nguyên đấu lên nhiên đăng tính trước hóa gió bay mất tử nha sợ các tiên nương dùng phép bắt mình vội phất cờ lia lịa và trốn theo nhiên đăng năm vị tiên cô đại thắng cùng nhau trở về văn thái sư thấy đã bắt được mười hai vị tiên trưởng còn nhiên đăng và tử nha sợ khiếp vía thì mừng rỡ khôn cùng liền dọn tiệc đãi đằng khen ngợi không dứt vân tiêu tuy ngồi uống rượu nhưng trong lòng chẳng vui thầm nghĩ ta bắt mười hai vị tiên nhân bỏ vào trận hóa ra kẻ tục nếu muốn trở thành chính quả thì phải tu trên ngàn năm nữa mới được như ngày nay thật tội nghiệp lòng nhân đạo của vân tiêu nổi lên khiến nàng mặt mày ủ rũ văn thái sư nói n à y đã bắt hết các tiên ở lư bồng rồi cũng nên xử trí cách nào chứ vân tiêu nói tôi xuống đây chỉ vì thù hận của anh tôi nay mười hai tiên trưởng bị x a vào trận đã trở thành phàm tục dù để họ sống cũng chẳng làm được việc gì họ tu luyện trên ngàn năm nữa mới thành chính quả được thù của anh tôi như vậy cũng đã trả bằng giá quá đắt rồi huỳnh tiêu và bích tiêu nói chị không định giết họ sao vân tiêu nói mình là kẻ tu hành g i à u sao cũng là lưu lại chút cảm tình với các giáo hệ những người ấy đều là đệ tử ưu tú của cung ngọc hư giết họ đi chỉ thêm thủ á n bấy giờ nhiên đăng trốn về lư bồng thấy tử nha h ồ n hển theo sau mặt mày sợ hãi tử nha hỏi các đạo hữu bị trận huỳnh hà chẳng biết hung kiết thế nào xin đạo trưởng chỉ dạy nhiên đăng nói không đến nỗi gì song uổng công tu luyện nay những người ấy đã trở thành s á t phàm dầu nay mai có thoát khỏi mà muốn trở thành chính quả thì phải tu luyện lại như t h u a ban đầu tử nha le lưỡi lắc đầu trận huỳnh hà của triệt giáo lợi hại đến thế sao nhiên đăng nói trận ấy do phép thuật của vị giáo chủ triệt giáo luyện thành chúng ta không phải là kẻ đương đầu với họ tử nha nói nếu như vậy làm sao giải cứu cho mười hai vị đạo huynh nhiên đăng nói ta phải trở về núi c ô lôn cầu cứu vị giáo chủ chúng ta để ngài định liệu tử nha nói nếu vậy xin đạo trưởng tính d ù m gấp kẻo trễ nhiên đăng liền độn thổ đến núi c ô lôn vừa đến nơi thấy bạch hạc đồng tử đứng trước cửa k i ề u long áo quần tề chỉnh hình như sắp sửa đi đâu vậy nhiên đăng hỏi chẳng hay giáo chủ sửa soạn đi đâu vậy bạch hạc nói giáo chủ sắp xuống tây kỳ xin sư thúc trở về thắp hương nghênh tiếp nhiên đăng mừng rỡ độn thổ trở về lư b ồ n g tử nha trông thấy hỏi giáo chủ dạy thế nào nhiên đăng nói giáo chủ sắp đến đây hãy đi đốt hương nghênh tiếp tử nha lật đật tắm rửa sạch sẽ thay đổi y phục rồi đặt bàn hương án bên đường sảy nghe hương bay ngào ngạt hạc kêu lảnh lót tử nha và nhiên đăng nghe trên mây có tiếng nhạc biết nguyên thủy á n g phàm trần liền thắp hương van vái đệ tử không hay trước nên nghinh tiếp chẳng xa xin thiên tôn tha tội nguyên t h ủ thiên tôn x a xuống có nam cực tiên ông cầm quạt theo hầu nhiên đăng và tử nha làm lễ rước lên lưu bồng rồi quỳ dưới đất nghe dạy nguyên t h ủ truyền đứng dậy tử nha thưa ba vị tiên nương lập trận huỳnh hà các tiên trưởng đều lâm nạn xin thiên tôn mở lòng tử bi cứu đệ tử nguyên t h ủ nói số trời đã định như vậy các tiên không tránh khỏi nói rồi ngồi làm thinh như đang tâm niệm vậy nhiên đăng và tử nha không dám hỏi nữa đứng một bên hầu cho đến giờ tí trên đầu thiên tôn hiện ra năm sắc hào quang t ỏ a ra ước chừng một mẫu đất rồi từ trên mây tua tủa xuống như muôn ngọn đèn vàng chẳng bao giờ dứt mọi người có cảm tưởng như một vùng nước mưa đủ màu đủ sắc rơi xuống vậy bấy giờ vân tiêu ở trong trận trông thấy hào quang trên lư bồng thì thắc kinh kêu hai em nói hai em ơi sư bá xuống phàm nguy rồi trước kia ta đã không chịu xuống trần chỉ vì sợ hai em bị rủi ro nên phải đi theo nay ta nóng giận lập trận cửu khúc huỳnh hà bắt mười hai tiên trưởng đồ đệ của xiển giáo giết không dám giết còn thả không dám thả nếu vị giáo chủ xiển giáo xuống đây chị em phải trả lời làm sao huỳnh tiêu nói nguyên t h ủ thiên tôn không phải là thầy mình v ấ t quá kính vị giáo chủ nên phải gọi là sư bá mà thôi chúng ta là môn đệ triệt giáo việc gì lại sợ giáo chủ xiển giáo bích tiêu nói chị em ta cứ lấy lễ mà kính người nếu người không kiểu cách thì thôi bằng chấp nệ ta không nhận là sư bá nữa đã ra trường t r i n h chiến còn khuất phục đối phương làm sao dạng ngày nguyên thủy truyền nam cực tiên ông dọn phi lai ỉ đồng vào xem trận huỳnh hà nhân đăng dắt đường đi trước tử nha hộ vệ theo sau khi đến trước trận bạch hạc đồng tử hét lớn tam tiên đảo vân tiêu mau ra rước giáo chủ ba chị em vân tiêu ra trận đồng bái và t h ư ơ n g đ ạ i tử vô lễ mười phần xin sư bá làm ơn xá tội nguyên t h ể nói vì số mạng đồ đệ ta gặp tai nạn nên mới khiến các tiên cô lập trận này tuy nhiên dầu bậc thầy của các tiên cô cũng không dám làm ngang như vậy sao các tiên cô dám cãi mệnh trời vân tiêu nói xin sư bá nghĩ lại anh chúng tôi dầu trời đã định gặp tai ương thì các tiên trưởng xiển giáo cũng nên nghĩ tình tại sao lại tìm cách giết hại anh tôi thảm thiết như vậy nguyên thủy không cãi lại chỉ vào trận nói thôi các ngươi vào trận trước ta sẽ theo sau ba vị tiên cô liền lên đài bắt quái coi nguyên thủy vào trận cách nào nguyên thủy vừa ngồi vào ghế phi lai thì xe trầm hương bốn chân có mây n ằ m sắc đỡ và bay thẳng vào trận nguyên thì thấy mười hai người đồ đệ của mình nằm vắt vẻo trong trận ngủ vùi khí tượng thần tiên đều tiêu mất hết thì than rằng bởi không dằn được tính nóng nên uổng công tu luyện ngàn năm than rồi quay ra trận t h ẻ vân đứng trên bát quái đài hốt một nắm lục m ộ t châu vãi theo x o n g châu ấy chưa đến mặt thiên tôn đã biến thành c h o bay mất hết vân tiêu xem thấy kinh hãi nguyên thủy trở lên lư bồng nhiên đăng bước đến hỏi thiên tôn vào trận xem thấy các đạo hữu ra thế nào nguyên thủy thở dài nói thiên môn đã bị bế hết những người ấy hiện giờ cũng như những kẻ phàm tục mà thôi nhiên đăng hỏi thầy đã vào đó sao không cứu các đồ đệ ra nguyên thủy cười lớn nói tuy bần đạo là giáo chủ x o n g cũng còn có sư huynh phải thưa rồi mới dám nói vừa r ứ t tiếng đã nghe trâu giống vang trời nguyên t h ủ nói sư huynh ta cưỡi thanh nghiêu xuống đó nói rồi đồng xuống lư bẩm nghênh tiếp quả thật lão tử đang cưỡi thanh nghiêu hiện đến nguyên t h ủ nghênh đón và nói vì sự nghiệp nhà chu tám trăm năm nhọc lòng sư huynh phải giáng hạ lão tử nói việc này không đi sao được nhân đăng s ô n g hương bát ngát thỉnh lão tử lên lầu lão tử nói ba vị tiên cô triệt giáo lập trận huỳnh hà khiến các đệ tử ta lâm nạn vậy thiên tôn đã vào xem trận hay chưa nguyên t h ủ nói tôi đã xem rồi chỉ nhờ sư huynh đến phá lão tử nói thiên tôn phá cũng được cần gì c h o bần đạo nói rồi lão tử ngồi than thiền cho đến tối còn vân tiêu thấy hào quang của lão tử hiện ra cả khắp trên trời liền nói với hai em huyền đô đại lão gia đến đó chúng ta biết làm sao bích tiêu nói lão tử cũng không phải thầy của chị mà chị sợ nỗi gì nếu hôm nay ra trận chúng ta gặp lão tử đừng kính nhường như ngày hôm qua nữa vân tiêu nói dù là khác phái song đạo có kẻ lớn người nhỏ em nói như vậy sao phải bích tiêu nói cũng vì kính nhường mà các giáo phái luôn luôn tìm cách áp chế lẫn nhau để tranh giành địa vị độc tôn theo em thì giáo phái nào chỉ biết hệ thống của giáo phái ấy mà thôi vân tiêu nhìn em thở dài không nói quỳnh tiêu nói phép tắc mỗi giáo phái có mỗi đặc tính riêng xiển giáo chắc gì đã làm gì nổi pháp thuật của triệt giáo chúng ta để ngày mai em quăng kim đao tiễn và hỗn nguyên đấu bắt quách hai vị lãnh đạo ấy xem thử dạng ngày lão tử nói với nguyên thủy hôm nay chúng ta phá xong trận rồi về chẳng nên ở lại lâu nơi trần thế nguyên thủy nói sư huynh dạy phải lắm liền sai nam cực tiên ông đưa trầm hương liễn lão tử cưỡi thanh n h i ê u nhiên đang dẫn đường đi trước hương bay tám hướng nồng nực mùi hương khi đến trước trận huyền đô đại pháp sư kêu lớn ba tiên cô mau ra nghênh đón đại lão g i a sảy nghe trong trận một tiếng chuông ngân ba tiên nữ hiện ra trước mặt lão tử và đứng sừng sững không quỷ lão tử nói chúng bay không biết giữ bổn phận quen thói khinh người thầy chúng bay gặp ta còn phải cúi đầu mà bái sao các n g ư ờ i vô lễ như vậy bích tiêu nói chúng ta là môn đệ của triệt giáo chỉ kính vị triệt giáo chủ mà thôi không hề biết đến huyền đô lẽ thường trên chẳng kiêng thì dưới chẳng kính huyền đô đại pháp sư hét lớn xúc sinh dám buông lời phạm thượng hãy lui vào trận cho mau ba vị tiên cô đều lui vào trận lão tử g ụ c thanh y ê u nguyên t h ủ ngồi trên trầm hương tiễn đồng xông vào một lượt các bạn thân mến về lời bàn tư tưởng con người hướng dẫn thời thế ngược lại thời thế cũng làm biến đổi tư tưởng nghiên cứu về các tư tưởng đông phương về thời nguyên minh nước tàu có rất nhiều phái hệ những luồng tư tưởng từ bên ngoài du nhập vào và những luồng tư tưởng do trong nước phát sinh ra nhiều luồng tư tưởng phát sinh cùng một lúc lẽ dĩ nhiên có nhiều chống đối lẫn nhau tuy nhiên xét về nguồn gốc thì chúng ta có thể phân chia làm hai hệ hệ thứ nhất quan niệm vũ trụ là do một đấng tạo vật chủ dựng nên mọi biến động trong vũ trụ đều do vị tạo vật chủ ấy điều khiển phái này lại cho rằng loài người chia làm nhiều lớp gồm có thần tiên và phạm tục tất cả các lớp người ấy đều chịu dưới sự điều khiển của một đấng tối cao đấng ấy gọi là ngọc hoàng ngọc hoàng điều khiển cả ba giới tức là thiên địa nhân như vậy ngọc hoàng cũng ngự trị trên ngôi và có cả một triều đình vĩ đại theo phò tá mọi lớp thần tiên đều là những kẻ bảo vệ ngôi báu của ngọc hoàng cả còn về thế gian thì kẻ nào được ngọc hoàng chỉ định làm vua thì gọi là thiên tử tức là con trời cũng có cả một triều đình phàm tục trong đó cũng có một lớp người tài ba lỗi lạc theo phò tá được vua phong chức tóm lại giáo hệ này quan niệm tổ chức thượng giới trung giới và hạ giới đều giống nhau theo phương pháp cai trị do đó con người của thế hệ tư tưởng ấy mới sinh ra chuyện tầm tiên học đạo vào núi tu hành cốt tạo cho mình trở thành siêu nhân gần gũi với cấp bậc cao trong vũ trụ tức là ngọc hoàng trong lúc đó chúng ta lại thấy có những giáo hệ về tư tưởng không giống như các giáo hệ trên cho rằng vũ trụ không phải do một đấng nào tạo ra cả mà do nhân quả tạo thành mọi tồn vong trong vũ trụ kể cả con người đều không phải do một kẻ quyền lực nào điều khiển mà do sự biến đổi của thiên nhiên mà thôi sự biến đổi ấy không gọi là sinh mà sinh để mà diệt vì sinh để mà diệt diệt để mà sinh rốt cuộc cũng như không sinh mà cũng không diệt phái hệ này căn cứ vào tư tưởng ấy đã có một quan niệm tu hành khác hẳn với phái hệ trên tóm lại hai phái hệ này một đằng nặng nề về nguyên tắc cai trị quan niệm về vũ trụ điều hành dưới sự điều khiển của một đấng siêu nhiên còn một đằng lại dựa theo nguyên tắc tự nhiên giải thích vũ trụ với một quan niệm khác tuy là hai nguồn tư tưởng khác biệt nhau nhưng xét ra cũng do tình thế tạo thành những luồng tư tưởng ấy rồi cũng do tình thế mà những luồng tư tưởng ấy lại biến đổi theo một chiều hướng duy tân thí dụ về tư tưởng thần quyền ngày xưa cho rằng mọi sấm sét mọi núi sông mọi chuyển biến đều có một vị thần linh do ngọc hoàng sai khiến c h ấ n giữ và tác động đến lúc khoa học tiến bộ khám phá những cơ năng biến chuyển ấy thì tư tưởng ấy lại dựa theo khoa học mà duy tân giải thích quan niệm thần thánh của họ bằng một lối thoát thành ra tư tưởng dẫn đầu các thế hệ ngược lại mỗi thế hệ tiến triển lại duy tân cho một số tư tưởng đã lỗi thời các nhà duy tân đổ lỗi cho những tiền nhân giải thích sai để họ có đủ chứng cứ việc dẫn đến một lối mới mà họ cho là hợp lý như vậy tư tưởng là một cái túi không đáy của loài người vậy